Rồi ôi trẻ con hàng xóm nó kéo sang xem, đuổi mãi chả chịu về. Quán sốt ruột hỏi: "Thế thế thế rồi sao nữa hả mẹ?" Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net